các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tiến sát nếp vào trước ngực của anh bỗng nhiên phát hiện hai người vô cùng xứng đôi hạ màn rồi cô đã tạo được một cái kết hoàn hảo có phải là rất mệt khi lúc nào cũng ở cùng với cô ta không không sao cả có cần em đến thăm hỏi anh không đêm nay cô kề sát bên tay anh đôi mắt đẹp liếc về gã thô tục kia tùy anh muốn như thế nào cũng được nha câu nói cuối cùng đã hoàn toàn có khả năng mỉa hoặc câu dẫn rồi Cái gã thủ tục ở bên cạnh xem ra ngỡ ngấy trong tim, cứ ứa nước miếng để mà thèm thường. Mạnh nghen ngang, anh dám đi thử xem. Bà chị ngực to không căm lòng, ngoan cố hạ mình nói. Tạ thái dao quay đầu lại, cười duyên mà nhắc nhở. Trước tiên cô cứ quản, trọng mắt niềm vui mới của mình đi. Cứ nhìn chầm chầm vào tôi, nước miếng chảy mãi nha. Bà chị ngực to quay đầu lại, quả nhiên bất cập, ve mặt mê đắm cùng với bộ dạng không thể khống chế được cả khuôn mặt đỏ như là trái xưa Bỏ lại sau lưng một quả bom Tạ Thái sao kéo mạnh hiên ngang rời khỏi chiến cô Mà mạnh hiên ngang cũng tùy ý Để cho đôi bàn tay non mềm trần nhẫn như ngọc nắm tay mình Đi theo phía sau quan sát kỹ cô Người khác khó mà nhận thấy Trong đôi mắt ấy hiện lên ngọn lửa tỉnh cằm Ra khỏi nhà hàng Cuối cùng thì Tạ Thái sao nhịn không nổi mà cười to Cứ thích sống nhà giàu thế đấy Nhìn qua mặt của cô bạn gái anh méo lệch đi mà xem Nhất định bây giờ đang bận cạnh nhau với người bạn trai mới rồi Cô vốn chỉ là người đứng xem, thế nhưng cứ ôm bụng cười, cười đến nỗi run rầy cả người, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Vậy mà đương sự lại chẳng có phản ứng gì cả, chỉ lặng lặng đưa mắt nhìn cô. Tạ Thái Giao lau nước mắt ở một bên mắt, còn một bên mắt kia thì liếc nhìn anh. Có vẻ như anh không hài lòng cho lắm. Có vẻ là đang trách tôi xen vào việc của người khác hay không hả? Anh chậm rãi mở miệng, hỏi một vấn đề chẳng liên quan. Làm sao có biết tên tôi? Xin anh đi. Toàn bộ người trong nhà hàng đều biết hết cả. Bạn gái anh lớn giọng như vậy, không cần loa ai cũng biết nha. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Anh cất lời giải thích. Không phải ư? Tạ thái giao sừng sốt. Thật ra mọi chuyện là như thế này. Anh không hề dấu giếm, đem chuyện bản thân bị cô gái kia, giống như là âm hồn không tan, bám mãi trong vòng 3 tháng. Cô ta lại cứ hậu trứ, kiểm bì, cho rằng mình là bạn gái của anh. khong he giau giem vừa rồi đúng là đối phương bận cớ tìm đàn ông đến để tiểu y. Cô cũng, cũng chỉ muốn cho anh ý chí đến. Còn anh thì vì muốn thoát khỏi mối quan hệ đó, liền tương kế tiểu kế thở dịp vạch rõ ranh giới với cô ta. Tả thái sao chợt tình ngộ. Lần này tôi tham gia vào, không phải là càng khiến anh rối thêm trước. Quả vậy. Kết cục viên mãn trùng hợp này khiến hai người không khỏi nhìn nhau cười. Nhưng mà cô cười một cách lửa lĩnh. Còn anh trước sau không hề mất đi về nho nhã Đến ngay cả cười cũng phải giữ phép tắc như vậy Thật đáng là một người trung thực Không biết tôi có thể Biết tên ân nhân cứu mạng của tôi Để nói lời cảm ơn hay không Tôi ư, tên của tôi là Tạ Thái sao Cô giới thiệu mình một cách tự nhiên Cũng nhìn đầu mà quan sát anh Đột nhiên hiện lên cảm giác quen thuộc nào đó Có phải Chúng ta đã từng gặp nhau không Còn mắt anh sáng lên Đúng vậy, cô còn nhớ sao Hai tuần trước, ở trong quán anh cách sẵn lúc xem mặt Cô cũng có ở đó Hai tuần trước ư? Tôi nhớ ra rồi nha, mà anh cũng ở đó sao? Đúng vậy, đó là lần đầu tiên tôi được gặp cô. Mới nói được một nửa, thì điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Thật là ngại quá, tôi về nghe điện thoại. Cô cười cười rồi sau đó lấy di động ra. Alo, có chuyện gì vậy? Cái gì? Lại tới nữa ư? Còn bạn nó đánh cái rắm mà, vốn gì tôi đâu có biết anh ta. Xin đó, mới gặp mặt một lần đã nói yêu tôi, đúng là đồ thần kinh ông ta là ông trùm kinh doanh, là ông chủ lớn của một tập đoàn. làm sao lại cùng một dạng với bọn đàn ông khác thế chứ? nhìn thấy gái đẹp là theo đuổi, đúng là nông cạn. mau đem hoa lôi về, nói cho đôi phương biết tôi ghét nhất là đại đàn ông tự cho mình là phóng khoáng, vừa tự cho mình là đúng, cứ như vậy đi nha, bye bye. gặp lại di động, vẻ giận dữ đã được cởi phục, nét tươi cười khi quay về phía anh. thật là ngại quá, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? mà đúng rồi, anh nói lần đầu tiên gặp tôi ở khách sạn, sau đó thì sao? Tôi liền yêu cô. Trong lòng anh cất tiếng thì thầm. Nhưng lời nói tối trọng này đã được anh giữ lại trong cổ hỏng không dám bật tốt ra. Nếu không thì anh nhất định sẽ bị giết chết nhưng lại không biết nên nói cái tiếp gì cho đúng. Vì vậy đành phải đổi lại. Tôi cảm thấy đúng là rất khéo. À thì rất là đúng trùng hợp đi. Cô cười nói lấy tấm danh tiếp từ trong phía ra neu khong thi anh nhat đinh se bi giet chet nhung lai khong biet nen noi cai tiep gi cho đung vi vay đanh phai đoi lai toi cam thay đung la rat kheo a thi rat la đung trung hop đi co cuoi noi lay tam danh thiep tu trong phia ra đua cho anh. Dùng cái giọng mà mẹ già hay giảng hải giao hận đứa con nói. Này! coi như anh tốt số mới được gặp tôi đó bình thường tôi không đưa danh thiếp cho người ta đâu nhìn anh thành thật lại thiện lương như vậy cho nên mới cho anh đó nếu như... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện